Xin hai người cứ yên tâm. Kẻ địch đã bị bắt. Hai người có thể an toàn rời khỏi đây rồi. Bên ngoài hang động mưa to như chút nước. Trên không trung có ba chiếc trực thang AS-332 Super g -Gills, Sơn màu nguyện trang bay lòng vòng trong cơn mưa lớn. 18 đặc vụ của chiến đội gấu bạc được trang bị đầy đủ vũ khí hạng nặng. Bọn họ hộ tống lâm giật và cô phiên phiến ra khỏi hang động rồi từ từ đi khỏi dãy núi Lạc Hà. Super là máy bay vận tải do quân đội sản xuất, trong môi trường thời tiết xấu như thế này, chỉ có đội đặc nhiệm gấu bạc mới có thể cứu Lâm giật ra khỏi nỗi an toàn và hoàn thành nhiệm vụ hộ tống. Trên máy bay, cơ trưởng Trương Tự Kiến báo cáo ngắn gọn tình hình với Lâm giật. Chúng tôi đã cử tổng cộng 3 đội tìm kiếm cứu nạn và một trung đội tác chiến lên kế hoạch hoàn chỉnh. Theo thông tin được cung cấp từ những người xông sót, thì 10 phút trước, trung đội chiến đấu đã khống chế được hai nghi phạm Một người bị bắn chết ngay tại chỗ khi đang chạy trốn. Hai nợ nhân đã được giải cứu an toàn và hiện đang ở dưới núi. Mọi người sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Ba nghi phạm. Lâm giật và cô viên phiên liếc nhìn nhau. Cả hai có thể nhìn thấy sự nghi ngờ và hoàng sợ không thể che giấu được trong ánh mắt đối phương. Thật ra khi Jordan nói gã đó là phóng viên của tạp chí vogue thì Lâm giật đã hiểu được đây là tình huống gì rồi. Lúc trước khi nói chuyện với tưởng giao Lâm Giật đã hỏi tường giao khiếu thẩm mỹ và cách phối quần áo của cô ấy học được từ đâu, bởi vì phong cách cô ấy chọn rất đẹp. Lúc đó tường giao đã nói cô ấy đã từng làm việc cho tạp chí Vò Gô và gia tộc Hào Tư một thời gian. Tuy nhiên, để xác định cụ thể vị trí dấu an hình, cậu vẫn quyết định liều mạng đi xem thử. Nhưng không ngờ, cơn mưa to bất ngờ này suýt nữa đã khiến vài người phải bỏ mạng. điều khiến cậu càng bất ngờ hơn là cô nàng trơn dài kia lại không nói hai tên xã hội đen này là người nước ngoài. Hồi nữa, điếm số người cũng không nói chính xác. Lâm giật ngồi trên máy bay, nhìn cơn mưa ở ngọn núi lạc hà càng lúc càng xa, thì bỗng dưng cảm thấy xúc động trong lòng. Ba chiếc máy bay vận tải Super Superregio từ từ đáp xuống thành hàng trên bãi đất trống dưới chân núi. Hàng chục chiếc cao su lắc President One màu đen chia thành hai hàng nối đuôi nhau ngay ngắn. từ bãi đất trống ra quốc lộ máy bay trực thăng cấp cứu của hội chữa thập đỏ cũng đậu ở giữa bãi đất trống xung quanh là nhân viên y tế của viện điều dưỡng đã đứng đợi từ lâu lực lượng đặc nhiệm gấu bạc được trang bị vũ khí hạng nặng Canh phòng nghiêm ngặt lúc này toàn bộ núi lạc hà giống như một tấm rào sắt được dàn dựng y hệt mấy bộ phim hollywood mà lâm giật đã từng xem trước đây châu lưu ngay khi lâm giật vừa bước xuống máy bay châu lưu lập tức cầm ô đen tới đón cậu Thiếu ra, cậu trở lại rồi. Gương mặt lúc nào cũng âm trầm của chú Lưu xuất hiện vẻ kích động hiếm thấy. Khiến chú Lưu lo lắng rồi. Lâm giật cảm thấy có lỗi, nói. Ôi thiếu ra, cậu nói gì vậy? Khiến cậu rơi vào tình thế nguy hiểm là lỗi của đám người làm chúng tôi. May mà cậu đã thoát khỏi nguy hiểm. Sau này còn nhiều thời gian, nếu cậu có điều gì muốn nói thì về nhà hãng nói sau. Chú Lưu nói xong thì nhân viên y tế của đội y tế viện điều dưỡng vội vàng chạy tới. bọn họ đưa Lâm Giật và cô phiền phiến lên máy bay cấp cứu của hội chữ thập đỏ Lâm Giật Đúng lúc đó, có một tiếng hét khàn khàn truyền ra từ một trong số những chiếc xe Preston oan Lâm Giật quay đầu lại, cậu nhìn thấy an hình đầu tóc rối bù thỏ ra khỏi cửa sổ xe vẻ mặt cô ta đầy phức tạp nhìn cậu Đi thôi Lâm Giật thản nhiên nói y tá đóng cửa khoang máy bay từ từ cất cánh trong cơn mưa nặng hạt bay về viện điều dưỡng Trải nghiệm trong mấy ngày vừa rồi đã khiến lâm giật cứng cỏi hơn nhiều. Cậu nằm trên giường bệnh suy nghĩ rất nhiều điều. Suy nghĩ về thân thế, về gia đình, về sự nghiệp lẫn tình cảm. Cậu muốn suy nghiệm thật cẩn thận. Số tiền ít ỏi cậu dành dụng được cho gia đình không đáng để nhắc tới. Giống như tưởng sao đã nói, một người chưa từng nhìn thấy biển thì làm sao có thể thiết kế ra du thuyền tốt nhất thế giới chứ? Không nên tốn tiền trong những khoản không đáng. Còn những thứ đáng giá tiêu tiền thì không cần tiếc làm gì. Lâm Dật suy nghĩ cẩn thận điều này, cậu đã có thêm hiểu biết mới và mục tiêu mới cho cuộc sống tương lai, mà trong khoảng thời gian này, mà trong khoảng thời gian này, hai vợ chồng Hà Chấn Đông hết lòng chăm sóc Lâm Giật dù bận rộn đến đâu, Hà Chấn Đông cũng sẽ dành thời gian đến bệnh viện mỗi ngày một lần, Tô Duyệt Như tự mình xuống bếp nấu một ngày ba bữa, cẩn thận chăm sóc cậu. Ban đầu, vợ chồng Lâm Trực Cương rất lo lắng, sau khi kết thúc chuyến du lịch vòng quanh Nam Đô kéo dài 7 ngày, họ vội vã trở về chăm sóc Lâm Dật. Nhưng khi nhớ thấy tưởng sao Càng ngày ở phòng bệnh chăm sóc cậu Thì họ cảm thấy vui mừng Sau đó lại tiếp tục đặt một tour du lịch xa hoa Đi các tỉnh khác vui chơi Thời gian cứ thế trôi qua Không biết do tưởng sao và tô duyệt như Chăm sóc tốt hay do nguyên nhân khác Lâm giật nằm viện hồi phục tốt đến nỗi bất ngờ Tốt đến mức Tất cả các nhân viên y tế đều không thể tin được Phải biết rằng Lúc lâm giật được trực thăng chiến đấu Và máy bay vận tải hộ tống tới bệnh viện cả người cậu bê bết máu điều này đã khiến cho cả bệnh viện hoang sợ nhưng chưa có lâm giật và bác sĩ điều trị của cậu mới biết hầu hết vết thương là ngoài da chỉ có một vài xương bị gãy cần phục hồi từ từ còn lại không có vấn đề gì lớn cả tuy nhiên tin tức từ đông kinh truyền đến giống như một đám mây đen bao phủ lấy trái tim lâm giật mặc dù mô tế bào của sợ a nhiên đã được viện nghiên cứu gửi đến phòng nghiên cứu để nuôi cấy nhưng do thời gian nuôi cấy quá lâu nên vết thương của sợ a nhiên không thể hoàn toàn kiềm chế được Trong khoảng thời gian gần đây, liên tục bị xuất huyết. Cũng may trang thiết bị của cơ sở nghiên cứu và bác sĩ đều thuộc đẳng cấp thế giới, nên tạm thời có thể kiểm soát được tình huống. Nhưng nếu thời gian nuôi cấy cứ kéo dài, thì tình trạng này sẽ còn tiếp tục xuất hiện. Vào ngày cậu xuất viện, Lăng Tiêu Tiêu cũng đến. Hôm đó cô gọi điện cho thân lớn tín phải không? Lâm giật nghỉ ngơi trong phòng nghỉ tầng 3, cậu cười hỏi cô ấy. Lăng Tiêu Tiêu gật đầu. Bọn em đi khỏi không lâu thì trời mưa to, Em liên tục gọi điện thoại mà không thấy anh nghe máy Không còn cách nào đành phải bảo thân lương tín cử người đến xem xét Nếu không em không yên tâm Lâm giật gật đầu Nếu không phải Lăng Tiêu Tiêu gọi điện thoại cho thân lương tín Thì trong hoàn cảnh tồi tệ đó Chắc chắn cậu còn bị kẻ rất lâu Cảm ơn Lâm giật cười nói Chật chật Đại thiếu gia Hà Gia cũng biết nói cảm ơn cơ à Đúng là hiếm có Lăng Tiêu Tiêu nói xong Thì giọng điệu đột ngột thay đổi Cô thấp giọng nói Đúng rồi Anh có biết trong thời gian anh nằm viện Liêu Minh đã tìm anh khắp nơi không? Liêu Minh tìm tôi Lâm giật sừng sốt Tìm tôi làm gì? Muốn đòi người Lòng tiêu tiêu tức giận nói Cậu ta đi khắp nơi nói với mọi người rằng Ngày đó anh lừa an hình vào sâu trong núi Bây giờ không tìm thấy cô ấy đâu Nên cậu ta nói nhất định là anh đã làm chuyện xấu với an hình Nếu để cậu ta bắt được Thì chắc chắn sẽ không tha cho anh Ha <cười> ha, khó lắm mới cứu được an hình Thoát khỏi tay mấy tên nước ngoài đó tôi nhân từ không yêu cầu cậu ta trả tiền phí thì thôi lại còn muốn quăng nổi cho tôi nữa lâm giật tức giận nói đúng thế bọn họ bỏ lại hai cô gái trong núi không quan tâm bây giờ còn dám nói an hình là bạn gái mình trên đời làm sao lại có loại đàn ông vô liêm xỉ như thế chứ lăng tiểu tiểu luôn khinh thường loại ăn chơi chắc táng như lương minh trước kia cô chỉ cảm thấy hắn ta hành xử không tốt bây giờ xem ra ngay cả nhân phẩm cũng có vấn đề vậy an hình đâu Cô ấy không chủ động đứng ra nói gì sao? Lâm giật hỏi. An hình mất tích rồi. Hả? Lâm giật sửng sốt. Sau khi an hình được cứu ra, cô ấy đã được đưa đến bệnh viện quân khu Nam Đô. Cô ấy không bị thương nặng, nên sau khi kiểm tra và làm sạch vết thương, thì đã biến mất ngay đêm hôm đó. Không có camera giám sát sao? Lâm giật khó hiểu hỏi. Đã xem rồi, qua camera thấy được an hình tự mình rời khỏi phòng lúc 3 giờ sáng. Vì cô ấy không bị thương nặng, Không cần phải đóng tiền thuốc men Nên bệnh viện không để ý tới chuyện này lắm Làng tiêu tiêu bất đắc dĩ nói Tự mình rời đi Lâm giật cao mày Cậu nghe thấy làng tiêu tiêu tiếp tục nói Em nghĩ Có an hình không muốn bị cảnh sát điều tra Dù sao cô ấy vẫn chưa tốt nghiệp đại học Nếu việc này tiếp tục bị truy cứu Rồi lan truyền ra ngoài Chỉ sợ cô ấy cũng không còn can đảm sống tiếp nữa Dù làng tiêu tiêu rất ghét an hình Nhưng cũng là con gái Thấy cô ta gặp phải chuyện như vậy Cô cũng thấy tiếc cho an hình. Lâm giật gật đầu hỏi. Cô lái xe tới à? Làng tiểu tiểu đỏ mặt. Sao em biết? Làng tiểu tiểu mới mua một chiếc ô tô để đi làm. Xe polo loại nhỏ gần 10 vạn. Hàng tháng phải thanh toán khoảng 4 vạn. Cô tự trả bằng tiền lương của mình. Đúng lúc lắm. Cô lái xe đưa tôi đi tới hãng xe poli đi. Tôi muốn mua xe. Lâm giật đứng lên nói. Ra khỏi bệnh viện, Lâm giật bước lên chiếc polo nhỏ màu trắng đi về phía hãng xe poli. gì Lúc xuống xe, Lăng Tiêu Tiêu tò mò hỏi Theo sự hiểu biết của cô về Lâm Giật Karen maserati cũng là một loại xe giá rẻ Một cô gái như cô cũng không biết quá nhiều về các dòng xe đắt tiền Cô cảm thấy chiếc xe tầm 100 tệ đã rất cao cấp rồi Xem trước rồi tính sau Lâm Giật cũng chưa suy nghĩ kỹ Cậu không biết nên tặng loại xe nào cho tưởng gia mới phù hợp Khi hai người vừa bước vào showroom thì đã thấy Liều Minh đang đi chọn mẫu xe cùng nữ nhân viên bán hàng Sao cậu ta lại ở đây? Lăng tiêu tiêu nhớ mày kéo tay lâm giật định rời khỏi đây. Lâm giật đứng nguyên tại chỗ tức giận nhìn cô ấy. Đi đâu thế? Đổi chỗ khác xem xe. Em không muốn ở cùng chỗ với loạn người này. Nhìn thấy cậu ta thôi là cả người em đã không thoải mái. Lăng tiêu tiêu khó chịu nói. Nhưng liều mình đã nghe thấy tiếng hai người nói chuyện. Hắn ta kinh ngạc bước tới nhìn hai người lâm giật. Ta còn tưởng mày trốn không dám ra ngoài. Bây giờ tới đây định xin lỗi tao. Sau đó nói cho tao biết về tung tích của an hình hả? Tôi không thể tới xem xe à? Lâm giật khó hiểu hỏi. Mày tới xem xe? À, tao biết rồi, mày lại nhận được tiền bao nuôi rồi chứ gì. Mấy bà nhà giàu đấy cho mày bao nhiêu tiền mà mày dám đến nơi coi xe thế? liều mình chỉ vào chiếc xe trên bục phía sau? Mày định mua Mercedes-Benz hay là BMW? Với tài sản của mấy bà nhà giàu thì mấy chiếc xe dưới bốn 40 vạn chắc cũng không mua nổi cho mày đâu nhỉ? Tôi mua xe gì thì cũng không liên quan đến cậu. Nếu cậu quá rảnh rỗi thì ra ngoài cửa lau xe giúp tôi đi. chiếc polo màu trắng đấy Lâm giật nói xong thì kéo tài lang tiêu tiêu đi vào trong Mày... Thấy bản thân mình bị xem thường Lưu Minh định nổ nóng thì cô nhân viên tiếp thị xinh đẹp đã đi tới cửa nói Anh Lưu, xin hỏi anh vẫn tiếp tục xem xe chứ Xem chứ, đương nhiên là xem tiếp rồi Nhưng các cô nhớ phải cẩn thận hai người kia Không chừng hai bọn họ không có tiền mua xe đâu mà là tới đây kiếm cơm miễn phí đấy Lưu Minh lạnh lùng nói Lâm giật cũng khá quen thuộc showroom này vừa vào cửa đã nhìn thấy cô nhân viên tiêu thụ quen thuộc đang đứng phát cơm chơi cho khách cũng như nhân viên Người đẹp giới thiệu cho tôi một chiếc xe đi Lâm giật bước đến chào hỏi Anh là... Nữ nhân viên thấy Lâm giật thì chưa kịp phản ứng lại ngay sau đó cô ấy trợn to mắt khó tin nhìn Lâm giật Anh, anh là anh Lâm hả? Lâm giật cười một tiếng Là tôi, tôi muốn mua một chiếc xe Cô có thể gợi ý cho tôi một chiếc được không? Đương nhiên là được rồi Nhân viên bán hàng kích động xoa tay Cô ấy vui mừng nói Anh lấm cho một chút Tôi đi thay quần áo rồi sẽ giới thiệu xe cho anh ngay Cùng lúc đó Liều Mình và một nhân viên khác Đi đến trước trước BMW X4 mới Những năm gần đây Land Rover liên tục xuất hiện các vấn đề cả lần lẫn nhỏ Danh tiếng ngày càng đi xuống Vì thế mọi người ngày càng thích Các mẫu ABB truyền thống hơn Trước BMW X3 mới ra mắt trong năm nay Có vẻ bề ngoài nổi bật cá tính Đèn xe kiểu dáng Angel Ice cực chất Hơn nữa còn có đến 12 ưu đãi hấp dẫn Dòng xe này ngày càng thu hút nhiều bạn trẻ Thấy chưa Vừa vào cửa đã đến khu lấy thức ăn Hai người này không phải đến đây để mua xe Liêu mình lạnh lùng nói Nữ nhân viên nhíu mày Mặc dù phê ở đây là hình thức miễn phí Chỉ có những người tới đây mua xe Mới đến dùng cơm ở đó Nhưng đây là lần đầu tiên Cô ta thấy có người vừa tới đã đến lấy thức ăn Anh cứ yên tâm Chờ một lát nữa Nếu hai người đó thật sự không đến đây để mua xe thì tôi sẽ đến thu phí dùng cơm của họ. Trên đợ này không có bữa cơm nào là miễn phí cả. Thật sự chưa thấy, người nào không biết xấu hổ như thế. Nữ nhân viên nghiến rằng nói, hai người đó còn làm nhiều chuyện không biết xấu hổ nữa kìa. Cô có tin, lát nữa nếu cô tới thu phí dùng cơm, thì họ sẽ nói là đến để mua xe, nhưng đúng lúc đói bụng, nên tranh thủ ăn gì đó. Chờ cô bỏ đi thì họ sẽ nhanh chóng lo miệng rồi chạy mất. Không tin thì bây giờ cô cứ đến đó thử đi. Lưu Minh cười quái gì? nếu không phải như tôi nói thì tối nay tôi sẽ mời cô ăn tối cô thấy thế nào hắn ta suy nghĩ trong chốc lát rồi nói tiếp thật sao ánh mắt cô nhân viên sáng lên liệu mình cùng lắm chỉ tầm 20 tuổi nhưng đã có thể mua chiếc BMW mới ra này chắc hẳn hắn ta cũng là con nhà giàu cô ta còn sợ không có cơ hội nịnh nọt nữa là nhưng cô nhân viên đi thay quần áo cũng khá nhanh cô ta còn chưa kịp hành động đã thấy có một nhân viên khác vội vàng đến phục vụ nhiệt tình chào đón hai người họ Lại là cô ta. Ánh mắt nữ nhân viên kia có chút hả hê. Cô nhân viên mới kia lần trước mèo mù vừa ca rán, bán được một đơn hàng gần 200 vạn, sau đó lấy được 10 vạn tiền hoa hồng. Điều này đã khiến cho những nhân viên bán hàng khác phải ghen tị. Nhưng để xem, lần này cô ấy có còn may mắn như thế không? Chờ cô ấy tốn thời gian với hai kẻ ăn chùa này, sau đó cô ta sẽ đến khiếu nại với giám đốc, thì tiền thưởng tháng này của cô ta sẽ tăng lên. Lưu Minh và cô nhân viên này kết hợp khá ăn ý. Bọn họ không tiếp tục xem xe nữa Mà chuyển hướng về mấy người ở khu buffet Xin lỗi vì đã để hai vị đợi lâu Cho hỏi anh Lâm muốn xem xe gì vẻ mặt thần á tươi cười Nói với hai người Tôi muốn ăn một chút gì đó Lâm giật nhìn về phía những món đồ ăn Trông khá phong phú ở quầy buffet Sau đó giải thích Trưa này tôi vẫn chưa ăn gì cả Tôi có thể dùng bữa trước rồi xem xe được không Lăng tiêu tiêu đứng bên cạnh gật đầu theo Buổi sáng cô ấy đến bệnh viện chờ Lâm giật Cho đến giờ cô vẫn chưa ăn gì cả Đương nhiên là có thể rồi Hai người muốn ăn gì Tôi sẽ lấy giúp cả hai Thần Á vội vàng gật đầu sau đó giúp lầm Giật và Long Tiêu Tiêu chuẩn bị bữa trưa Theo suy nghĩ của Thần Á Với những vị khách hàng lớn như thế này Thì cũng không cần phải phóng đại hiệu quả Cùng tính năng của sản phẩm Đối với đại đa số người dùng mà nói Chỉ cần giá cả hợp lý thì họ sẽ mua thôi Cô chỉ cần báo cáo tình hình cụ thể Của sản phẩm thật cẩn thận Cùng với những yêu đái hợp lý thì là đủ rồi Vì thế, lúc lầm giật cùng Lăng Tiêu Tiêu dùng cơm, cô ấy nở nụ cười ngồi bên cạnh, còn hỏi xem hai người có cần thêm thức ăn gì không, sau đó rót nước cho hai người, còn những thứ liên quan tới xe thì lại không nói. Lưu Minh nhìn thấy cảnh tượng này, hắn ta quay đầu, nói với cô nhân viên bán hàng. Thấy chưa? Thấy tôi nói đúng không? chờ họ dùng cơm xong thì nhất định sẽ giả vờ đi xem mấy chiếc xe khoảng trục tệ, sau đó nói sẽ về nhà suy nghĩ rồi chạy mất. Đây là những việc mà đám vô dụng như thế hay làm. Tôi nói không xa chút nào chứ Anh Lưu nói đúng Anh cứ yên tâm Nếu bọn họ dám chạy trốn Thì tôi chắc chắn sẽ không cho họ được như ý đâu Nữ nhân viên kia có chút hả hê Ăn uống đơn giản xong Thì Lâm giật yêu cầu thần á Giới thiệu cho mình vài mẫu xe dành cho nữ Mini Cooper Mercedes-Benz CLA Hoặc BMW Series 3 Đây là những chiếc xe với giá cả hợp lý Cũng là những chiếc mà gần đây Những khách hàng nữ mua nhiều Nhất là BMW Series 3 Tiểu răng mới nhất, tính năng cũng như vẻ bề ngoài hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên là giá cả của chiếc này sẽ đắt hơn một chút. Thần Á lên tiếng giới thiệu. Hôm trước khi đến mua xe, em cũng thấy chiếc Saripa này khá đẹp, nhưng lại hơi đắt một chút. Lăng Tiêu Tiêu nói. Bao nhiêu tiền thế? Lâm giật hỏi. À, chồng mình rơi vào khoảng 370.000. Chúng tôi sẽ tặng cho anh một ít phụ kiện trang trí, như là máy ảnh đảo chiều, cảm biến và... Không đợi thần Á nói xong... Lâm giật vội vàng khoát tay Quá rẻ, tôi muốn mua một chiếc xe khoảng 4 triệu trở lên Cô có đề cường mẫu nào không? Chẳng hạn như xe mua trần 4, 4 triệu sao? Thần á và lăng tiêu tiêu đồng thời há miệng hét lớn Lâm giật gật đầu một cái Cậu sợ cô nhân viên không hiểu nên vội giải thích Cứ tầm 4 triệu là được, quá rẻ thì không được Một chiếc xe phù hợp cho phụ nữ lái Có thể trông phù hợp với thương nhân một chút Nhưng đừng quá lỗi thời Có thể sản xuất riêng nhưng thời gian tôi yêu cầu phải trong khoảng nửa tháng, tôi có thể đặt cọc trước hoặc trả hết luôn cũng được. phí khẩn cấp tôi cũng có thể trả, chỉ cần giao đến đúng hạn là được. không có vấn đề gì chứ. lâm giật đã dự định chắc chắn phải giữ tường giao lại bên cạnh. vì vậy trước hết trong phương diện sử dụng tiền bạc không được keo kiệt. điều này cậu đã được hà chấn đông dạy cho. đối với những người tài thì tuyệt đối không được keo kiệt, có thể dùng tiền tùy cứ dùng. nếu như tiền không đủ thì ta lại dùng nhiều tiền hơn. Hơn nữa, tặng cô ấy chiếc xe mấy trăm tệ đối với cậu của trước kia là một chuyện không có khả năng, là điều mà cả đời cậu cũng không dám nghĩ tới. Nhưng đối với tường giao mà nói, nó chỉ đơn giản là tặng một chiếc đồng hồ mấy nghìn tệ hoặc là mua một cái điện thoại cho bạn bè bình thường hay người yêu mà thôi. Không phải hai chiếc xe của tường giao, một cái vừa bị phá còn một cái thì bị hỏng rồi sao. Nhân cơ hội này, cậu sẽ tặng cho cô ấy một chiếc xe. Nhìn thấy vẻ mặt ngốc nghếch của hai cô gái, Lâm giật khó chịu giải thích lại một lần nữa. Khi đó thần Á mới gật đầu lề lịa, cô ấy cầm cốc lên uống một ngụm nước lớn, sau đó xoay người lấy giải chất iPad giới thiệu cho Lâm giật và kiểu dáng xe tương đối phù hợp với ý muốn của cậu. Bentley, chiếc SUV siêu sang màu đỏ candy, kiểu dáng vô cùng quyền lực, ngoại hình đẹp, có nội thất độc nhất vô nhị của Benty, giá sàn khoảng 5,7 triệu đến 6 triệu. Số ròi ảnh, mẫu xe thể thao mối trần hai cửa, trang bị động cử 6 .6, có thể tùy chỉnh màu bạc và tìm pha lê giá bán từ 5 triệu rưỡi đến 5 triệu 9 Cùng lúc đó Liêu Minh nhìn thấy mấy người bọn họ đang trong khu nghỉ ngơi thì Cao Mài hỏi Bọn họ đang nói cái gì mà cứ đứng ở đó không đi cũng không xem xe, không phải là có âm mưu gì để sau này có thể thường xuyên tới chỗ này ăn trực đây chứ Nữ nhân viên bán hàng cũng nhìn sang đó với vẻ mặt khó hiểu Cô ta thấy thần á đang cầm iPad để giải thích cho hai người này là nhân viên bán hàng nên cô ta biết rất rõ Khi sử dụng iPad để giải thích các mẫu xe cho khách hàng thì chỉ có một khả năng, đó là chiếc xe họ muốn trong cửa hàng không có. Nhưng cô ta lại nhìn xung quanh, tất cả các mẫu xe của Mercedes-Benz, BMW hay của Audi, thậm chí là của Volkswagen, Hyundai và Honda đều có hầu hết trong cửa hàng của họ. Loại xe nào lại cần sử dụng iPad để giải thích chứ? Tôi biết rồi, bọn họ tới đây để mua xe. Nữ nhân viên bán hàng đột nhiên nói. Mua xe? hai người bọn họ được người khác bao nuôi mà cũng đòi mua xe, nếu nó dám mua lại còn dám lái xe ra ngoài thì tôi sẽ kể chuyện thằng danh này được bao nuôi cho mọi người biết, xem nó có tiền mua xe nhưng có mặt mũi lái ra ngoài hay không." Liêu Minh khinh thường nói. haha <cười> anh Liêu suy nghĩ quá nhiều rồi, dù là mua xe nhưng xe mua được chắc chắn không quá 100.000 tệ đâu." Nữ nhân viên bán hàng nói với vẻ chắc chắn. "Không quá 100.000 tệ." Liêu Minh khó hiểu hỏi, "Làm sao cô biết?" Sau đó cô nàng nói với Liều Minh về phân tích của mình Sau khi Liều Minh nghe xong thì hắn ta cười đến nỗi gặp cả người Haha <cười> không quá trăm nghìn tệ đã mua được một chiếc xe trong nước Nhưng mà cũng tốt Giờ cô đi lên mấy post sau đó tôi thanh toán bằng thẻ Cô nhất định phải sắp xếp để hai chiếc xe của chúng tôi được lái đi cùng một lúc Tôi nhất định phải chứng kiến tận mắt bọn họ lái xe phía sau tôi Khi đó biểu cảm của bọn họ chắc chắn sẽ đặc sắc lắm đây Haha <cười> Được rồi anh yêu, bây giờ tôi sẽ đi lấy post rồi xuất hóa đơn cho anh. Nữ nhân viên bán hàng vui vẻ nói Chỉ cần chưa đầy 15 phút thần Á đã giới thiệu đầy đủ tất cả các kiểu xe cho Lâm Dật. Không phải cô ấy không muốn nói nhiều mà là không có nhiều xe trong tầm giá này cộng với một số điều kiện mà Lâm Dật đưa ra thì càng dễ sàng lọc hơn. Sau khi Lâm Dật nghe xong thì gật đầu nhìn Lăng Tiêu Tiêu hỏi Cô thích kiểu nào? Lăng Tiêu Tiêu lúc này ngây người ra Sau đó cô ấy bật dậy khỏi ghế sofa Nhanh chóng xua tay Em không cần, em không cần chiếc xe này đắt quá, em không cần đâu Nhìn thấy lăng tiêu tiêu lo lắng Từ nỗi đổ mồ hôi đầy chán Lâm giật lúng túng xua tay nói Cô hiểu lầm ý tôi rồi Tôi hỏi từ góc độ con gái Thì cô thích kiểu xe nào Hoặc là kiểu xe nào đẹp hơn <cười> À, khuôn mặt của lăng tiêu tiêu đột nhiên đỏ bừng Sau đó cô ấy liếc lâm giật một cái sắc lẻm Rồi mới ngồi xuống nói Chiếc Bentley đó trông đẹp đấy, nhưng mà em thích màu xanh thạch anh. Màu xanh thạch anh? Tại sao? Lâm giật tò mò hỏi. Bởi vì màu đỏ quá tầm thường, thích hợp với những bà mẹ bìm sữa hơn, chắc thân phận của đối tượng anh muốn tặng cũng không phải giống như em. Em thấy màu xanh thạch anh rất đẹp, cao sang trang nhã, lại tràn đầy khí chất quý tộc, mọi người khi nhìn vào chiếc xe này đều nghĩ rằng người lái phải rất có khu thẩm mỹ, đặc biệt là vô cùng đẳng cấp. Sau khi nghe Lăng Tiêu Tiêu giải thích, Thì lầm giật cười nói Ý câu là bản thân cô rất có khiếu thẩm mỹ Mà đẳng cấp cũng không tầm thường Thế mà còn nói người khác Đúng là không biết xấu hổ Anh nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp Đỏ bừng của làng tiêu tiêu lâm giật mỉm cười nói với thần á Vậy thì theo lời cô ấy Lấy một xanh thạch anh Bèn tìm tìm rất phù hợp Khi nào thì có hàng Anh định định lấy xe luôn hả Thần á lắp bắp nói Đúng vậy lâm giật mỉm cười đáp Anh không trả giá sao thần Á nuốt nước bọt hỏi Chiếc xe này vẫn còn có thể trả giá hả? Lâm giật bỗng nhiên tình ngộ nói Tôi còn tưởng xe sang không thể trả giá Chiếc xe này có thể rẻ hơn được bao nhiêu? Hai, hai, hai mươi nghìn tệ ạ Thần Á lại lắp bắp Ý cô là bảy cái hai mươi nghìn tệ hả? Như thế thì có thể giảm được một trăm bốn mươi nghìn tệ rồi đúng không? Lâm giật cười hỏi Không phải là giảm được hai mươi nghìn tệ thôi ạ Tôi còn phải tìm người quản lý để xin phép nữa, nhưng cũng không được giảm nhiều đâu. Sau khi nhận được đơn đặt hàng, thì loại xe này sẽ do cơ sở Benti sản xuất. Bọn họ luôn bán với giá gốc hoặc giá cao hơn. Việc giảm giá 20.000 tệ là do chúng tôi trích phần trăm cho anh. Thần Á nói thật. Vậy à, thế thì thôi đi. Lâm giặt xua tay, rồi nói trong ánh mắt ngạc nhiên của thần Á. Cô không cần giảm giá. Cô cứ cầm 20.000 tệ đó đi. Chỉ cần xe đến đúng hạn, hoặc sớm hơn, thì tôi lại bỏ thêm cho cô 20.000 tệ Cô mau đi tìm quản lý đi Vâng, anh chờ chút ạ Thần ái rẻ rặt đứng dậy khỏi ghế sofa Cô ấy đi được vài bước Rồi quay lại hỏi Anh thật sự không muốn giảm giá sao Lâm giật cạn lờ xua tay Nhà tôi có mỏ vàng Cô mau đi tìm quản lý để lên đơn đi Sau khi thần ái đi khỏi Thì lang tiêu tiêu nhìn Lâm giật đầy hoài nghi hỏi Được đấy Anh mới làm đại thiểu gia Thì đã học được cách bao nuôi mấy em gái bên ngoài rồi Lại còn tặng quà đắt tiền như thế nữa quả nhiên ông bà ta nói không sai, thói tốt khó học, chưa thói xấu thì nhanh không? Cô cảm thấy tôi còn cần phải bao nuôi hả?" Lâm giật tức giận nói. "Tôi tặng nó cho một người bạn rất quan trọng, chỉ trong thời gian ngắn ngủi kể từ khi gặp cô ấy, giá trị mà cô ấy mang lại cho tôi còn nhiều hơn mấy triệu tệ này." "Em biết anh đang nói về ai?" làng Tiêu Tiêu cười nói. "Ai? Giám đốc Tưởng?" làng Tiêu Tiêu coi đó là điều hiển nhiên. "Giám đốc Tưởng, sao cô biết tưởng sao?" Lâm giật kinh ngạc hỏi. Cậu nhớ cái hôm đi tới nhà hàng băng truyền bách hoa Tưởng giao cũng không xuất hiện cô ấy cũng không phải là người bên bất động sản Vậy sao Long Tiêu Tiêu lại biết tưởng giao? Xì sí, Có anh mới không biết cậu ấy thôi Khi còn đi học em đã nghe nói về cậu ấy rồi cô ấy tốt nghiệp trường Eton cô ấy là một nữ doanh nhân thiên tài Nổi tiếng ở phố quân cô ấy đã từ chối lời mời của gia tộc Newhouse Kinh nghiệm của cô ấy thật sự là một huyền thoại cô ấy là thần tượng của vô số Người học kinh tế trong và ngoài nước Một người lợi hại như vậy ở bên cạnh mà anh lại không biết sao? Đối mặt với ánh mắt khinh thường của Lăng Tiêu Tiêu, Lâm giật xấu hổ gãi gãi đầu, sau đó cậu tò mò hỏi, Vậy sao cô biết về cô ấy nhiều thế? Cũng không nhiều, mặc dù tưởng giao là thần tượng của em, nhưng thân thế của cô ấy luôn là điều bí ẩn. Một số người nói rằng, cô ấy là con gái duy nhất của Giang Gia ở thủ đô, cô ấy có thể vào trường Eton, thì gia đình nhất định không phải bình thường. Nhưng một số người nói, Cô ấy xuất thân từ một gia đình nghèo Bởi vì Eton hàng năm đều tuyển Những người sinh ra trong gia đình nghèo khó Nhưng lại có trí tuệ và tài năng cực cao Nếu không cô ấy tốt nghiệp nhiều năm như vậy rồi Mà không ai trong giang gia ở thủ đô Từng nhìn thấy bóng dáng cô ấy Nhưng mà em không ngờ rằng Thiên tài thương mại như cô ấy lại ở Nam Đô Còn là người của anh nữa Đúng là không ngờ được nhìn thấy làng tiêu tiêu tìm hiểu về tường giao như vậy Lâm giật bỗng dưng cảm thấy thú vị Nhưng đúng lúc này khuôn mặt liều mình đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của hai người. Hắn ta ngậm điếu thuốc vinh váo đi tới. Hắn ta ra vẻ trịch thượng, nhìn hai người rồi nở nụ cười kỳ quái nói. Sao thế? Chiếc xe chưa tới 100.000 tệ, cũng mua không đổi hả? Chưa tới 100.000 tệ. Đôi lông mày xinh đẹp của lằng tiêu tiêu cao lại. Anh nói cái gì vậy? Chúng tôi mua xe thì liên quan gì đến anh? Tất nhiên, không phải việc của tao. Nhưng tao vừa mua chiếc BMW X3 loại mới nhất. Xe này không Xe này không đắt. Chỉ hơn nghìn tệ thôi Nếu bọn mày muốn mua xe ở đây Thì có thể nói với tao Không có nhiều xe giá dưới nghìn tệ đâu Tao có thể tìm người quản lý xin cho mày Giảm giá nhiều hơn chút Cũng còn như giảm bớt gánh nặng cho mày Dù sao thì mày kiếm tiền cũng không dễ Không giống như tao Mua xe cũng chỉ để đi thôi Liều mình tự hào nói Không phải anh mới mua Land Rover không lâu sao Sao lại đồ sang biêm quay Làng tiêu tiêu khó hiểu hỏi haha, <cười> ha, Chúng mày biết tập đoàn Lâm Khê không Liên minh chế nhạo Một trong những công ty bất động sản Đêm ít hàng đầu cả nước Bố tao và bố Quách Tường vừa nhận được một dự án Từ tập đoàn Lâm Khê Trị giá mấy chục triệu tệ Nói cho mày biết X3 chỉ là một cái xe thôi Đợi đến khi nhận dự án đầu tiên Tao sẽ đổi sang một chiếc Range Rover Mà tài sản của gia đình tao cũng phải tăng lên gấp đôi Tập đoàn Lâm Khê Lâm Giật và lăng Tiêu Tiêu nhìn nhau Tập đoàn Lâm Khê đã ủy quyền dự án khi nào Không phải là mảnh đất Đang xây dựng răng rờ đấy chứ Nhìn vẻ mặt đầy ngạc nhiên của hai người, lưu Minh tưởng rằng lời nói của hắn ta đã khiến họ sợ hãi. Hắn ta đắc ý nói. Lâm giật, tốt nhất là mày nên nói cho tao biết tông tích hiện giờ của An Hinh, sau đó xin lỗi tao. Đến lúc đó nếu công trường thiếu người, tao sẽ nể tình mày là bạn học cũ mà sắp xếp cho mày một vị trí. 170 tệ một ngày, 4.000 tệ một tháng. Đối với loại quê nghèo rớt như mày, thì lương như thế là cao lắm rồi. An Hinh, Lâm giật cao mày. không phải an hình ở bên cạnh cậu sao cậu chạy đến chỗ tôi đòi người làm gì không ngờ lưu minh vừa nghe lâm giật nói an hình luôn đi cùng với mình thì sắc mặt lập tức thay đổi hắn ta chia vào lâm giật nói tao nói cho mày biết mày đừng giả bộ với tao lúc đó tao với an hình có chút mâu thuẫn nên mày đã nhận cơ hội bắt cóc an hình đến giờ vẫn không chịu giao ra bọn tao đã nhìn thấy cả rồi mày đừng học lừa gạt lừa gạt giao người ra lâm giật nhìn vẻ mặt bực bội của lưu minh thì trong lòng dần hiểu ra điều gì đó lưu minh anh đừng nói vớ vẩn lúc đấy cũng quá nhiều người phía bọn tôi nhìn thấy rõ ràng anh và quét tường chọc giận hai cô ấy sau đó bỏ mặc họ lại trong núi còn bản thân thì lái xe về nhà từ đầu đến cuối các anh không hề quay lại bây giờ anh còn có mặt mũi nói bọn tôi bắt cóc hai bọn họ là đàn ông mà sao không biết xấu hổ thế à bạ câu gì cũng nói được lòng tiêu tiêu không tốt tính như lâm giật hơn nữa cũng vì an hình và cô nàng chân dài kia Mà lâm giật suýt chút nữa bỏ mạng ở núi Lạc Hà Nên cô đã vốn tức nghẹn trong lòng Bây giờ ngay thấy liều Minh hắt nước bẩn lên đầu bọn họ Thì cô giận đến nỗi không chịu nổi nữa Muốn nói ra ngô ra khoai với liều Minh Nhưng không ngờ Liều Minh lại nhanh chóng cướp lời Trước khi lăng tiêu tiếu kịp lên tiếng Hắn ta lạnh lùng cười Từ đầu đến cuối Nói vậy chứng tỏ Chúng mày đã ở đó đến tận lúc tao rời đi Chúng mày cũng đã nhìn thấy hai người an hình đi vào núi Bây giờ tao hỏi lại lần nữa Cô ấy ở đâu Trưa hôm đó trời mưa rất lớn, chúng mày an toàn thoát ra. Thế còn an hình đâu? Cô ấy đâu? Cô ấy ở đâu chẳng liên quan gì tới bọn tôi. Rõ ràng cô ấy cãi nhau với các anh, nên mới tức giận chạy vào núi. Tại sao bây giờ lại tới tìm bọn tôi đòi người hả? Lòng tiểu Tiêu không chịu thua nói. Ha <cười> ha. lúc đó chỉ có mặt chúng mày, không có người khác làm chứng, thì đương nhiên chúng mày muốn nói gì thì nói rồi. Tao nói cho mày biết, đợi khi cảnh sát tới hỏi, thì mày nghĩ bọn họ sẽ tin chúng mày hay tin bọn tao? Liêu Minh lại lồng cười. Anh tưởng tôi sợ chắc, cười ngay không sợ chết đứng, có gan thì bây giờ chúng ta cùng đến cục cảnh sát để xem cảnh sát sẽ tin ai. Lương tiêu Tiếu không ngại, đối chất với Liêu Minh, cô ấy biết chính xác những gì đã xảy ra vào hôm đó, chẳng qua cô ấy nghĩ tới các quy định bảo mật của tập đoàn Hà Thị, tất cả hoạt động và tin tức liên quan đến Hà gia đều không được tiết lộ ra bên ngoài. Cục cảnh sát, mày có biết tội bắt cóc nghiêm trọng như thế nào không? Ha <cười> ha, đây chính là tội nặng. Chúng mày bắt cóc an hình còn giấu cổ ấy đi. Điều này đồng nghĩa với bắt cóc. Cho dù cuối cùng cô ấy xảy ra chuyện gì, thì chúng mày cũng không tránh khỏi liên quan đâu. Nói xong, thì Liều Minh bỗng nhiên cười lạnh. Chú của Quách Tường là phó cục trưởng Cục Đô Thị Nam đô, Ông ấy cũng rất quan tâm đến chuyện này. Hơn nữa, sau khi nghe báo cáo của ta và Quách Tường, ông ấy lại càng coi trọng chuyện này hơn. Ông ấy nói nhất định sẽ bắt hung thủ đưa ra pháp luật trường trị nghiêm khắc. Liều Minh còn cố tình tiết lộ mối quan hệ của Quách tường cho bạn lâm giật. Hôm đó, sau khi An Hình và cô nàng chân dài tức giận bỏ đi, thì cũng không có tung tích gì. Hôm đó, họ cũng không liên lạc được với hai người, nên chỉ nghĩ rằng An Hình và cô nàng chân dài đã đi xe của Lâm giật về nhà. Nhưng hôm sau, xem tin tức, biết được ở núi Lạc Hà đã xảy ra lở đất, liều mình vội vàng gọi điện cho An Hình và Quách Tường, thì mới biết Quách Tường cũng không thể liên lạc được với cô nàng chân dài kia. Lúc đó bọn họ mới hoảng sợ lái xe tới hiện trường, nhìn thấy ngọn núi lạc hà đã trở thành đống lộ xộn sau trận mưa lớn hai bọn họ đoán rằng an hình và cô nàng trên dài kia có lẽ đã chết trong trận lở đất bọn họ bàn bạc suốt hai ngày liền rồi quyết định cáo trạng trước đổ hết mọi tội danh lên đám người lâm giật dù sao chú của quách tường là phó cục trưởng cục đô thị thành phố ông ấy cũng là người chịu trách nhiệm điều tra tội phạm để lúc đó hai nhà hối lộ một ít tiền dù không khiến bọn lâm giật phải vào tù thì ít nhất cũng có thể khiến bản thân tránh khỏi việc ngồi tù. Hơn nữa, mặc dù gia đình Liêu Minh chỉ là nhà giàu mới nổi trong ngành xây dựng, nhưng vấn đề này liên quan đến quách tường. Hắn tin chắc rằng, để giúp con cho mình không bị tống giam, thì với tài lực của quách gia, hai mạng người cũng không có là gì. Nghe đến đó, Lâm Giật và Lăng Tiêu Tiêu liếc nhau một cái. Haha, <cười> bây giờ biết sợ còn kịp. Bọn này chủ động đến đồn cảnh sát tự thú rồi nói với họ, mày đã vô tình làm người ta mất tích. Lúc đó tao sẽ để tình bạn cũ của chúng ta Mà bảo quách tường xin so với chú của anh ấy Cùng lắm là tạm giam hoặc phạt tiền thôi Cũng không có gì to tát. Nhưng nếu để cảnh sát điều tra ra Là mày cố tình đẩy an hình vào nguy hiểm Vì ân oán trong quá khứ Thì mày sẽ bị thành lập tội danh cố ý giết người Tao cũng hết cách giúp mày Thấy lâm giật và lòng tiêu tiêu không nói gì Liêu Minh tiếp tục rượt dây nói Cảm ơn lòng tốt của cậu Nhưng tôi đoán cảnh sát sẽ tới tìm cậu trước Sau đó mới đến bọn tôi Lâm giật không muốn dây dơ vấn đề này nữa Cậu trực tiếp nói Cùng lúc đó, nữ nhân viên bán hàng Tính tiền cho Liêu Minh cũng đi tới Trước mặt Lâm giật và Lang Tiêu Tiêu Liêu Minh đắc ý lấy thẻ ngân hàng Quẹt thẻ thanh toán Nghĩ mà xem Còn trẻ như vậy, nếu bị gán tội danh giết người Cho dù không bị bán chết Thì cả đời mày cũng không thoát khỏi cảnh tù tội Liêu Minh đe dọa một câu Rồi sau đó cùng nữ nhân viên bán hàng Đi kiểm tra xe Trả trách Nhiều ngày rồi bọn họ không ra mặt Mà lại đi tìm anh Hóa ra là muốn vụ oan đẩy tội danh lên đầu anh Làng tiêu tiêu hít một hơi thật sâu rồi nói Tội danh gì chứ Nếu chuyện này thật sự điều tra ra Thì cũng không liên quan gì lắm tới bọn họ Lâm giật thản nhiên nói Nhưng gia đình lưu Minh Đã tiếp nhận dự án đang xây dựng răng giờ. Cô có biết chuyện này không Làng tiêu tiêu lắc đầu Em chỉ biết hiện giờ hầu hết phần móng của dự án Đã được tập đoàn Vinh nghiệp Thuê tập đoàn Quách Thị Gia Công nhưng mà xem xét mối quan hệ giữa Lưu Minh và Quách Tường thì Tập đoàn Quách Thị chắc sẽ giao lại tiếp cho cha của Lưu Minh chuyển đổi gia công lần thứ hai có phù hợp quy định không Lâm giật hỏi không phù hợp để tránh xảy ra tranh chấp khi thi công lúc ký hợp đồng với Tập đoàn Quách Thị Tập đoàn Lâm Khê đã quy định rõ ràng rằng Tập đoàn Quách Thị phải là đơn vị chịu trách nhiệm và đồng thời đơn vị thi công công trình đã ký hợp đồng không được chuyển thầu lại dưới mọi hình thức hiện giờ xem ra Tập đoàn Quách Thị đã vi phạm hợp đồng có thể cho bộ phận pháp chế trực tiếp chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bên kia bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Lăng tiêu tiêu nhớ mày hỏi. Không cần vội, hiện giờ mới chỉ nghe Liêu Minh nói thế, còn thực hư thế nào chưa rõ? Chúng ta cứ chờ đến khi thi công hoặc khi có chứng cứ thật sự chính xác thì hãy đề cập đến vấn đề này sao? Lâm giật suy nghĩ nói. Hai người ngồi đó một lúc thì thần á và giám đốc kinh doanh vội vã đi tới. Thanh toán, quẹt thẻ, kỳ tên tất cả đều diễn ra vô cùng nhanh chóng. Chiếc xe này giống hệt chiếc Mercedes-Benz cậu lái lần trước. Sau đó, giám đốc kinh doanh cũng nói với Lâm Giật một tin tốt. Vốn dĩ, bình thường không thể mua xe Benti được ngay, đặc biệt là chiếc xe Lâm Giật nhìn chúng, không chỉ có thêm tính năng ưu Việt mà còn có màu xanh thạch anh hiếm có. Theo quy trình thì họ phải báo cáo lên tổng công ty xe Benti ở Trung Quốc, rồi sau đó công ty gửi cho nhà xưởng sản xuất đơn đặt hàng. Khi sản xuất xong, sẽ vận chuyển bằng máy bay đến Nam Đô. Nhưng mà chiếc xe mà Lâm Giật thích, hai tháng trước đã có người đặt mua mới chuyển đến năm đô tuần trước nhưng do chủ xe bất ngờ đổi ý nên sau khi nộp tiền vi phạm hợp đồng chiếc xe này đã được để lại đây dù sao một chiếc xe hơi hơn năm triệu tệ cũng khó mà có ai chi tiền mua ngay được hôm nay vừa đúng lúc chiếc xe này đáp ứng đủ tất cả yêu cầu của lâm giật nếu lâm giật không ngại thì có thể trực tiếp nhận xe tại đây rồi lái đi sau khi lâm giật nghe xong thì gật đầu tỏ vẻ không thành vấn đề giám đốc tiểu thụ nghe thấy thế thì mặt mày hớn hở, bán được chiếc xe Bentley 5 triệu tệ đang làm cả công ty đau đầu này thì giá trị tiêu thụ còn hơn đặt mua một chiếc xe hơi mới. "Anh Lâm, anh đợi một chút, bây giờ tôi lập tức đi lấy xe cho anh rồi sẽ lái qua đây ngay." Sau khi giám đốc kinh doanh rời đi, Liễu Minh ngồi trên chiếc quái X3 mới mua, ngậm điếu thuốc nhà khói, hắn đặc ý nói với nhân viên bán hàng, "Khi nào thì xe có bọn họ mới lái ra đây thế? Bây giờ anh đây rất nóng lòng muốn xem." Về mặt kinh ngạc đặc sắc của bọn nó Ha <cười> ha Anh Lâm, xe của anh đã lau dọ sạch sẽ Tôi đã kiểm tra lại rồi Anh muốn tôi lái xe ra giúp anh hay là anh tự mình lái Giám đốc kinh doanh và thần á Đều cầm khăn lau trên tay Bọn họ phấn khích chạy tới hỏi Cô lái ra đi Lâm giật nói với Lăng Tiêu Tiêu Em lái á Lăng Tiêu Tiêu bị dọa tới mức tái mét mặt Cô ấy vội vàng xua tay từ chối Không được, không được Xe này quý quá, em không dám lái Nếu lỡ đâm vào đâu thì cả đời em cũng không đền nổi. Có bảo hiểm rồi, cô còn sợ gì nữa? Bảo cô lái thì cứ lái đi, nếu đâm hỏng thì tính cho tôi, không cần cô đền. Lâm giật đừng lên, cậu nắm chặt tay lăng tiêu tiêu đi đến gara. Đàn ông yêu xe hơi thì có cảm giác như thế nào? Đó là khi chiếc xe đang ở trước mặt bạn, bạn chỉ cần yên lặng quan sát nó cũng đã cảm thấy vô cùng yêu thích. Hơn nữa còn đặc biệt dễ chịu, Underway Lai trong người cũng nhanh chóng tăng vọt. lúc này chiếc bên tim màu xanh thạch anh giống như một nữ thần tao nhã mặc một chiếc váy dạo hội xanh nó duyên dáng đứng trước mặt lâm giật và lăng tiêu tiêu cao quý thanh lịch lại không mất đi khí chất kiêu ngạo và cá tính bên ngoài lăng tiêu tiêu khẽ há hốc mồm trong mắt cô ấy hiện lên vẻ kinh ngạc mẹ nó đến lúc mình cũng phải học lái xe rồi lâm giật kinh ngạc vui mừng nhìn chiếc xe trước mặt cậu cảm thấy chiếc xe ở ngoài đời còn đẹp hơn nhiều so với trong ảnh cậu không thích xe thể thao có kiểu dáng xe đua như Ferrari Viper GT, ngược lại cậu thích loại xe trầm ổn, mạnh mẽ giống như con thú dữ nhưng lại không mất đi vẻ sang trọng và ý nghĩa. Đây là lần đầu tiên cậu nóng lòng muốn học lái xe. Sau khi lên xe, Lâm giật cũng rất hài lòng với nội thất và ghế ngồi trên xe, tất cả đều được làm thủ công hết sức tinh tế. Hệ thống giải trí cũng rất thú vị. Khi lang Tiêu Tiêu lấy chìa khóa xe và khởi động xe, tiếng máy nổ phát ra một cách trầm ổn. Hồi nữa, ông thanh phát ra từ cặp loa nêm nhập khẩu từ anh, mang đến một cảm giác sang trọng khó tả Âm thanh này bỗng chấm lấy hết tâm trí cậu. ngờ đẹp, cô có thể vui lòng lái xe của bạn tôi cùng đi theo chúng tôi được không? Tôi sẽ chuyển tiền taxi qua WeChat cho cô. Lâm giật mở cửa kính xe, cậu cười nói với thần Á. Được, tôi sẽ đi theo các anh. Thần Á gật đầu đáp lại. Cũng vào lúc này, lưu mình đang phi phèo điều thuốc, hắn ta không kiên nhẫn nhìn ra ngoài kính chiếu hậu. Mấy giờ rồi, mua cái xe nát mà ra lâu như vậy, chẳng lẽ bọn nó không có tiền mua nên trả xe rồi? Nữ nhân viên bán hàng liếc nhìn thời gian rồi cao mày nói. Chắc là sắp ra rồi, hình như vừa rồi tôi thấy quản lý cũng đi ra gara, chắc có khách hàng lớn đến đặt xe nên phải đợi sau. Xùi, tôi nghĩ chắc bọn họ muốn đến chỗ mấy người ăn cái bữa cơm thôi, mua cái xe không đến 100.000 tệ mà còn dám đến hãng xe poli. Ai mà không biết nơi này là đại lý ô tô tốt nhất ở Nam Đô. Chẳng qua chỉ muốn giả bộ ké bữa cơm thôi. Mẹ kiếp. Liều Minh khinh thường, ngậm điều thuốc trong miệng nói. Bỗng dừng trong gương chiếu hậu xuất hiện một chiếc xe màu xanh thạch anh chói mắt, đang quay đầu rời khỏi gara đi về phía hắn ta. Mẹ nó, đây là loại xe gì thế? Bên à? Liều Minh ló đầu ra khỏi cửa sổ xe. Hắn ta trợn mắt há mồm, nhìn màu xanh thạch anh dần hiện rõ trong tầm mắt. Chữ B sang trọng, gắn ở đầu xe, ở giữa là màu đen đậm cùng với trục bánh xe tĩnh lặng chuyển động, tạo nên sự tương phản rõ rệt làm kích thích thị giác, sự tương phản ấy khiến Liêu Minh cảm thấy vô thức bị sợ hãi và tự ti. Loại ảo giác này giống như khi hắn ta đang khoe khoang đắc ý với một kẻ ăn xin trên đường thì bỗng dưng người giàu nhất thế giới đi ngang qua hắn. Điều quan trọng là người giàu nhất đó còn khiêm tốn hơn anh ta, sau đó còn liếc nhìn hắn ta một cái. Loại tranh lệch này khiến tâm lý liều Minh cảm thấy bị đả kích, hắn ta cảm thấy vô cùng không thoải mái. Đây có phải là chiếc Bentley tị đặc chế bị người ta trả lại lần trước không? Ai to gan dám lấy nó ra vậy? Không biết nhân viên bán hàng nào không muốn sống nữa? Tôi phải báo cáo với quản lý càng sớm càng tốt. Nữ nhân viên bán hàng biết chiếc xe này kể từ khi bị nữ khách hàng kia vi phạm hợp đồng thì luôn được để ở trong gara. Dù sao cái xe giá hơn 5 triệu tệ người bình thường không phải ai cũng mua nổi. Đúng lúc nữ nhân viên bán hàng đang cảnh giác nhìn chầm chầm vào chiếc xe rồi định gọi quản lý để báo cáo thì cô ta trở thấy một bóng người quen thuộc đi theo sau chiếc bèn ti đặc chế vội vàng chạy về phía mình cô đứng ngần người ở đây làm gì còn không mau bỏ khách lái xe đi không thấy đang cản đường à giám đốc kinh doanh tức giận đến méo cả mồm anh ta chạy thẳng đến chỗ nữ nhân viên bán hàng rồi hét lên giám đốc nhưng nhưng chiếc xe này cô nàng bán hàng vẫn muốn biện hộ cô không thấy chiếc xe này bị chắn đường rồi hả mau tránh ra đây là lối đi của gara Ai cho cô để khách hàng đỗ xe ở đây? Chẳng may xảy ra chuyện gì thì cô có gánh nổi trách nhiệm không? Giám đốc kinh doanh vừa nói vừa đi nhanh đến cửa sổ xe. Anh ta nở nụ cười nói. Xin lỗi anh, đây là lối đi của Gara. Không cho phép đậu xe. Làm phiền anh lái xe rời khỏi chỗ này để nhường đường cho xe phía sau có thể đi được không ạ? À, thực ra là liều mình muốn đợi Lâm Giật và Lăng Tiêu Tiêu lái xe tới thì mới đi ra để chế nhà bọn họ một phen. Nhưng nhìn chiếc bèn tị đặc chế trị giá hơn 5 triệu phía sau hắn ta cũng không dám ngủ ở lại thêm một giây nào nữa hắn sợ sẽ làm mất lòng vị đại gia trong xe Thế là hắn vội vào đạp ga chạy ra gọi Kara Đồng thời hắn ta cũng đỗ xe sang bên cạnh đường hắn muốn nhìn xem rốt cuộc là ai ở Nam Đô có khả năng mua loại xe này Hai chiếc xe lần lượt chạy ngang qua Lưu Minh nhìn thấy người ngồi ở hàng ghế sau đang nói chuyện cùng thần Á rồi bảo cô ấy lái xe đi theo chính là Lâm Giật Mẹ kiếp, lâm giật. liều Minh trợn to hai mắt giống như nhìn thấy ma. Nhưng sau đó hắn nhìn thấy người lái xe, không ngờ lại là lăng tiêu tiêu. Xoạch, điều thuốc rớt ra khỏi mồm, rơi xuống ghế ngồi của hắn. Phóc, cháy mẹ rồi, cái ghế ra của mình. liều Minh nhanh chóng nhặt tàn thuốc ném ra ngoài cửa kính xe. Hắn khóc không ra nước mắt, nhìn hai cái lỗ bị cháy thủng lớn trên ghế ra. Cùng lúc đó, thần á lấy chìa khóa xe từ lăng tiêu tiêu, rồi đi lên chiếc polo nhỏ khởi động xe. Xe này là của mày mua. Khi lâm giật đang cho bị đóng cửa kinh xe thì Lưu Minh vội vàng hỏi: "Ồ, có chuyện gì sao?" Lâm giật liếc hắn một cái. Ta hỏi mày, xe này có phải mày mua không? Lưu Minh hét lên. Không phải. Có chuyện gì không? Lâm giật khó hiểu hỏi. Ha ha, ta biết ngay, chiếc xe này không phải của mày mà. Làm sao mà một thằng nghèo rất mồng tơi lại có thể mua được chiếc xe đắt tiền như thế? Lưu Minh nói xong thì bỗng nhiên hiểu ra. Tao hiểu rồi, đây là xe của người phụ nữ giàu có đã bao nuôi mày đúng không? Chắc hôm nay cô ta không có thời gian đến, nên để mày lấy xe giúp cô ta, để mày thuận tiện mang theo lăng tiêu tiêu để làm trò trước mặt bạn gái đúng không? Người phụ nữ giàu có bao nuôi, hắn ta đang nói đến tưởng sao sao? Nếu là cô ấy, thì thật ra Lưu Minh nói cũng không có sai. Chẳng qua là bản thân cậu mua xe tặng cho quý cô giàu có thôi. Cứ coi như thế đi. Lâm giật gật đầu, đóng cửa kinh xe rồi ra hiệu cho Lăng Tiêu Tiêu lái xe đi. Chiếc tị đặc chế một xanh thạch anh đến ngã tư thì rẽ. theo sau là chiếc Polo nhỏ màu trắng. Mẹ nói chứ, không phải chỉ giúp cô ả bao nuôi nhà giàu lấy xe thôi hả? Còn dám tỏ vẻ trước mặt tao? Chờ dự án của tập đoàn Lâm Khê chấm dứt, một cái xe 5 triệu tệ bố mẹ cũng mua được nhá. Liêu mình giữ tợn, nhổ nước bọt về phía hai chiếc xe, quách tường đã hứa sẽ chuyển giao lại công trình 20 triệu cho bố hắn. Dựa theo tiến độ làm việc của tập đoàn Lâm Khê Lợi nhuận tối thiểu cũng gần 10 triệu Bố của Liêu Minh đã hứa Sẽ chia nửa số tiền cho hắn Một chiếc xe mà thôi Sớm muộn gì hắn ta cũng sẽ mua được Sao anh không nói là tự mình mua xe Còn thừa nhận mình bị phụ nữ Giờ có bạn nuôi làm gì Trên đường đi, làng tiểu tiểu cẩn thận Lái xe, cậu ấy khó hiểu hỏi Tôi nói tự mua thì hắn sẽ tin sao Lâm giật bực bội nói À, cũng đúng Làng tiểu tiểu bất đắc dĩ lắc đầu Liệu mình không tin Lâm Giật có tiền mua xe Với tính cách của hắn ta Cho dù nhìn thấy Lâm Giật quẹt thẻ thanh toán Hắn ta cũng sẽ cho rằng Lâm Giật mua bằng tiền của cô nàng bao nuôi Cho nên thả cứ theo hắn nói Đỡ phải tốn công đấu võ mồm Nhưng mà em nghĩ Với tính cách của hắn ta Buổi chiều em vẫn nên quay lại kiểm tra xem Việc truyền thầu lần thứ hai của tập đoàn Quách gia Có vi phạm gì không Dự án công trình lớn như thế Nên giao lại cho một công ty đáng tin cậy thì tốt hơn Lăng Tiêu Tiêu đắn đo nói Lâm giật gật đầu. Cố cứ tự quyết định đi. Tưởng chiếc xe chậm chậm đi về phía thùng lũng phỉ thúy. Lăng tiêu tiêu dừng xe benti ở gara của Lâm giật, sau đó bàn giao với thần Á, đưa thần Á đến cổng khu dân cư, còn mình thì vào công trường làm việc. Khoảng cách khá gần, chỉ cần đi bộ là có thể đến. Lâm giật bảo Lăng tiêu tiêu nếu không có việc gì thì có thể đến đây để nghỉ ngơi. Sau khi Lăng tiêu tiêu đi thì Lâm giật xoay người ấn chuông cổng. Trong biệt thự vô cùng im ắng. cậu ta mới nhờ ra. Bình thường thì nhất định cô phiến phiến sẽ ra mở cổng cho cậu, nhưng lúc này cô ấy đang nằm ở phòng bệnh đặc biệt ở tầng 2 bệnh viện rồi. Vết thương của cô phiến phiến không nghiêm trọng bằng cua lâm giật, nhưng vì trên gò má có vết thương nên đến giờ vẫn chưa xuất viện được. Vết thương chiếm 1 phần 3 diện tích má trái, vết cắt khá sâu, vị trí tầm 2cm, có thể chạm đến dây thần kinh trên mặt. Phần da thịt ở đuôi vết thương được giám định là hủy dung nhàn ở mức độ nhẹ trước mắt đang ở phòng bệnh đặc biệt để tiến hành phục hồi y tế. Trong nước không có bất cứ bệnh viện nào có được kỹ thuật có thể hoàn toàn xóa đi vết sẹo. Hiện giờ chỉ có thể giúp cô phiến phiến tiến hành xử lý vết thương và khâu lại. Đợi sau khi vết thương hoàn toàn khép lại thì mới tính tiếp việc phẫu thuật thẩm mỹ để giải quyết loại bỏ hoàn toàn vết sẹo này. Ngồi trong căn phòng trống không mà lòng lâm giật thấy hủ thẫn. Ban đầu khi phát hiện ra vết sẹo trên mặt cô phiến phiến, Cậu đã không nói thật với cô Hoàn toàn là vì lo rằng Trong hoàn cảnh khốc liệt đó Mà tinh thần cô phiên phiến lại chịu đà kích nữa Thì có lẽ cô sẽ làm ra những việc khó cứu vãn được Nhưng hiện giờ Mặc dù cô phiên phiến không sao Nhưng cô lại sống khép mình Ngoại trừ bác sĩ chính đến chữa trị cho cô Thì cô không gặp ai hết kể cả là lâm giật Thì cũng bị đuổi ra ngoài nhiều lần rồi Cô ấy sẽ ổn thôi Lâm giật thở dài nói Cậu tin là với phong thái của cô phiên phiến thì sẽ không dễ dàng bị suy sụp như vậy, chỉ là cần thời gian để chấp nhận hiện thực bà thôi. Nằm cả chiều ở nhà, đến tối lâm giật gọi đồ ăn ngoài, sau đó mở quy chat lên nói chuyện với Lý hạo qua phần chat âm thanh. Lão tứ, nghe nói cậu xuất viện rồi, tớ vốn định đến thăm cậu, nhưng buổi chiều phải ký chút giấy tờ nên không thể đi được, cậu đừng giận nhé. Vừa bật phần chat âm thanh thì đã nghe trong loa chuẩn lại giọng nói xin lỗi của Lý hạo Lâm giật không nói cho ai là mình xuất viện, nhưng chắc là Lăng Tiêu Tiêu đã nói chuyện này cho anh họ mình. Cậu chạy cũng nhanh thật đấy. Không phải nói là cậu bị tên quỷ đơn đó đánh gãy ba cái xương sườn sao? Sao được xuất viện nhanh vậy? Về nhà còn làm mơ nữa à? Lâm giật tò mò hỏi. Lúc đó, Lý Hạo vì tranh thủ thời gian cho Tông Phan Tử nên dùng thân thể mình để chặn hai tên ngoại quốc kia lại. Và rồi cậu bị bắt về căn nhà gỗ và bị đánh gãy ba cái xương sườn. nhưng cũng may là đội đặc nhiệm ngân hùng xuất hiện kịp thời nên giốc đàn và tên đồng bọn không lộ mặt đã bị khống chế còn tên quỷ mặt đen khi tháo chạy đã bị đội giã chiến bắn cho hai phát súng nên chết tại chỗ đúng là hoạn nạn thấy chân tình liêu Minh và Quách tường vì hai cái túi sách mà bỏ An hình và cô gái chân dài ở lại rừng núi không mang đến nguy hiểm của họ và tự mình lái xe rời đi còn Lý Hạo vì để cho bạn cùng phòng chạy thoát mà không tiếc tính mạng của mình Nếu mà so sánh, thì đúng là dễ dàng có thể nhìn ra được. Haha, <cười> tớ không nhàn như vậy đâu. Sau khi nối giường xong thì tớ cũng đi luôn. Dù sao thì live stream cũng không cần làm gì vận động quá mức. Hơn nữa, tớ còn cố ý cuốn băng bên ngoài để kể cho mọi người trong phòng live về quá trình chúng ta ở núi Lạc Hà. Đợi đã, cậu đã nói chuyện của chúng ta ở núi Lạc Hà trong phòng live rồi sao? Lâm giật nhau mày ngắt lời lý hạo Chuyện ở núi Lạc Hà có liên quan đến thế lực của Hà Sa, và tỉnh trưởng mộ dung trí mặc dù vấn đề không quá lớn nhưng một khi trên mạng mà đồn thổi đi thì sẽ vô cùng hoang mang Lâm giật không muốn gây thêm phiền phức gì cho bố mẹ đẻ của cậu đặc biệt là tỉnh trưởng mộ dung vừa mới nhậm chức à tớ đâu có tớ chỉ nói là đi dã ngoại thì gặp phải bọn côn đồ do đó vì tranh thủ thời gian cho các cậu mà tớ đã dùng cơ thể mình lao về phía mũi dao nhọn của bọn côn đồ mày được cảnh sát đến giải cứu kịp thời sau đó bọn côn đồ bị tiêu diệt tại chỗ Lý Hạo nói xong, sau đó lại bổ sung thêm. Hơn nữa, tớ cũng không nói ra thời gian và địa điểm. Bọn họ cũng không biết tớ là người Nam Đô. Các phan thể khá hứng thú với trải nghiệm lúc đó và cảnh tượng bọn côn đồ bị tiêu diệt. Có người còn thưởng hẳn một bản đồ kho báu, nói muốn bày tỏ sự khâm phục với gan dạ của tớ. Ha <cười> ha. Nghe đến đây, Lâm Giật mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó tức giận nói: Là con gái tưởng sao? He <cười> he. Sao cậu biết? ID của cô ấy là Tiểu Ngọt Ngào. Cô ấy là đại gia có tiếng trong phòng live đấy. giúp tớ nhiều lần rồi, Chúng tớ còn ép quy chắc của nhau nữa. Mặc dù cô ấy nói kỹ thuật của tớ vẫn còn hơi kém, nhưng phòng cách live rất thú vị, nhất định có thể nổi tiếng được. Lý Hạo đắc ý nói. Được rồi, nói vào chuyện chính đi. Trước đây cậu nói với tớ về một thiên tài 17 tuổi Adi. Hiện giờ có làm livestream không? Tớ muốn xem thử. Lâm giật nói. Trong thời gian này, trong quy chat Lâm giật có nhắc đến với Lý Hạo về việc mình muốn thành lập câu lạc bộ chơi thể thao điện tử muốn cậu ta giúp mình chọn mấy người có thực lực để dự trù nhưng qua lần trải nghiệm ở núi Lạc Hà Lý Hạo đã hoàn toàn tin vào những lời chèm gió thần thánh của Lâm Giật qua mấy ngày điều tra, cậu ta cuối cùng cũng giới thiệu một streamer khá đáng tin cho Lâm Giật nhập số phòng live mà Lý Hạo gửi cho Lâm Giật đi vào phòng live đang livestream stream trong khung cảnh đó, một người con trai thoạt nhìn chưa lớn lắm đang điều khiển một trận chiến kịch liệt trong trò chơi đó Đây là một trận đấu xảy ra ở hẻm nối, người con trai ở bên quân đỏ, kém hơn số quân ở bên quân xanh là 15 người. Nhưng dù quân đỏ hạn chế về số lượng, nhưng lại tập trung đánh về phía yêu cơ quân xanh, nên chiến tích là 2 1 hai nên sau cùng thì số lượng và thời gian của hai bên tương đương nhau. Lâm Dật cũng chú ý đến, trong trận đấu này, phía địch có rất nhiều ID nổi tiếng, đặc biệt là ADC rất có danh tiếng trong nghề, điều khiển thợ săn bóng tối. Sau khi tiêu diệt được kẻ địch uy hiếp lớn nhất là quân xanh Thì bắt đầu có những thu hoạch nhất định hai trận này thua rồi còn yêu cơ này ngốc quá Ẩn mình trong đám cỏ nhưng không dùng máy quét Thế nên để đối phương phát hiện ra trước. Trong tài truyền đến giọng nói của Lý hạo. Wow wow, wow wow Trong tai nghe vẫn trở lại tiếng hét khó tin của Lý Hảo Nhưng mắt lầm giật lúc này Vẫn nhìn chằm chằm vào người con trai Mà từ đầu đến cuối không thể hiện bất cứ biểu cảm nào Cuối cùng là một bản đồ kho báu thường cho cậu ta Cảm ơn ạ. Người con trai nhìn thấy món quà hiển thị trên màn hình thì giọng nói và biểu cảm vẫn thả nhiên như vậy. Mẹ kiếp, thằng nhỏ này cũng giả bộ giỏi ha? Lão tớ tặng bản đồ kho báu mà nói được câu cảm ơn. Cái này tận mấy chục nghìn tệ đấy. Lý Hạo giống lên một câu. Lý Hạo khi được một người con gái tặng cho bản đồ kho báu thì kích động đến nỗi mấy đêm không ngủ được. Còn thằng nhóc này có được hơn trăm fan, lượng người online cộng với hai người họ mà chưa đến bảy mươi người. Cứ coi như là streamer nổi tiếng Thì cũng không dám ra vẻ như vậy chứ Được rồi lão tứ Tớ thấy thằng nhóc này không ổn rồi Giả bộ giỏi quá Hay là tớ giới thiệu tiếp người khác cho cậu nha Những cái khác thì không nhiều Nhưng mờ về game thì nhiều lắm Cậu thích loại nào thì giờ tớ sẽ chọn cho cậu Lý học bất mãn nói Lúc này người con trai kia đã ao khỏi trò chơi Để vào trò khác Tiếp đó lâm giật không nói thêm gì Mà trong trò chơi tiếp đó Tiện tay tặng thêm bản đồ kho báu và hòa tiễn lớn tổng cộng là 5.000 tệ nhanh chóng được gửi đi còn người con trai đó cũng chỉ nói một câu cảm ơn khi quay về thành mua vũ khí sắc mặt vẫn không có chút biểu cảm gì cuối cùng trước khi Lý Hậu nổ trận lôi đình thì Lâm Giật châm điều thuốc ngậm trong miệng rồi nhanh chóng đánh ra dòng chữ trình độ này của cậu mà không đi làm dân chuyên mà lại đi làm chương mơ nhỏ bé này sao gửi xong tin này thì Lâm Giật thoát khỏi phòng lai lão tứ cậu thật sự để ý đến thằng nhóc đó sao Lý Hậu không hiểu hỏi Để xem thế nào đã, cậu cũng để ý thêm người khác giúp mình. Có chuyện gì thì gọi điện tới nha, tớ thoát đây. Lâm giật tắt phần chat âm thanh đi, sau đó nhận điện thoại mà bà Liễu Quế Hòa gọi đến. Mẹ à có chuyện gì vậy ạ, muộn thế này mà vẫn gọi điện cho con. Lâm giật nhìn thời gian thì đã là 8 giờ tối rồi. Hiện giờ con có ở Nam Đô không? Ngày mai mẹ mời cô hai và chồng cô ấy đến nhà mình chơi. Nếu không có việc gì thì con cũng đến nhé. Tốt nhất là dẫn theo cả tường giao nữa. Cứ quyết nhớ thế nhé. Không đợi Lâm Giật lựa chọn Bà Liễu Quế Hòa đã cúp lường điện thoại Mời cả nhà cô hai đến Nghĩ đến đây mà Lâm Giật nhau mày chặt Mặc dù lần trước nếm đủ mùi vị Ở nhà cô hai rồi Nhưng trong mắt bố mẹ nuôi của mình Thì tình cảm anh em bất luận tốt xấu Thì đều phải coi trọng Đặc biệt khi có tuổi rồi Thì tình thân lại càng không thể tách rời Thôi bỏ đi Đằng nào thì mình cũng đang định đến nhà tưởng giao, Nhờ tiện họ cô ấy có thời gian không Lâm Giật chủ yếu là đi với mục đích là ăn cơm thời gian này cậu ăn quen cơm Cô phiến phiến nấu rồi nên khi ăn cơm suốt gọn ngoài thì cảm thấy thiếu chút gì đó lúc ra khỏi cửa lâm giật cố ý đứng ở sườn núi quan sát xem cổng nhà trình đại niên có người không sau đó mới chạy xuống núi đúng lúc gặp phải trình từ từ đang cầm lọ đất sét màu tím kể cả là ở nhà mình nhưng trình từ từ vẫn trang điểm rất tỉ mỉ hôm nay cô mặc chiếc váy ngắn màu đen lộ ra vòng eo thon và đôi chân dài trắng nõn trên mặt thì trang điểm nhẹ Cậu vẫn chưa ăn cơm chứ? Chỉ có điều, giọng nói của cô thì vẫn rất lạnh lùng. Chỉ một câu hỏi hàn đơn giản, nhưng lại khiến người ta có cảm giác xa cách ngàn dặm, không dám đến gần. Tôi ăn rồi. Lâm giật thành thật nói. Ồ, vậy thì vứt đi. Trình từ từ xoay người đi đến thùng rác bên đường, sau đó ném hũ màu tím vào đó. Cô giận à? Lâm giật nói với vẻ cạn lời. Chỉ là ăn cơm rồi, đâu đến mức phải ném cả hũ đi như thế. Đâu có. tôi chỉ không quen mang đồ đi rồi lại mang đồ về thôi Trình từ từ phủi tay nói được rồi giờ không còn chuyện gì nữa chứ lâm giật cảm thấy người con gái này đúng là khó nói chuyện thật ừ, không có chuyện gì nữa Trình từ từ gật đầu nói vậy tôi có thể đi được chưa được rồi hai người cùng đi xuống núi rồi tạm biệt nhau ở trước biệt thự nhà tường sao lâm giật ấn chuông tường sao đáp lại một tiếng rồi ra mở cổng Hôm nay cô ấy không mặc đồng phục mà mặc đồ ở nhà, váy bay phấp phới, chân rất đẹp, trên tay cô cầm một cái tối, trong đó đựng đầy rau tươi và các loại thịt, còn có cả hải sản nữa. Cô vừa đi mua về sao? Lâm giật lên trước cầm đồ, hỏi. Tưởng giao cười dịu dàng, nói. Ngài nói Lâm thiếu ra đến thì tất nhiên phải chuẩn bị kỹ lưỡng rồi. Lúc này tưởng giao vốn là nữ thần cao ngạo lạnh lùng, hóa thân thành vợ hiền dâu thảo. Cô bận rộn nửa tiếng trong phòng bếp. Mùi vị thơm nước mũi rồi sau đó bưng đồ ăn lên. Không ngờ cô lại biết nấu ăn mà còn nấu ngon thế này nữa. Lâm giật nuốt nước miếng ực cái. Phải nói rằng tài nghệ của tường giao vượt ra tưởng tượng của cậu. Bình thường tôi rất ít vào bếp. Ngài nói tối nay cậu chưa ăn nên mới chuẩn bị ít đồ nhân tiện làm luôn. Tường giao nhìn lâm giật, cười nói. Mấy ngày nay vì chuyện ở núi Lạc Hà mà cô bận tối mắt tối mũi. Cũng bởi vì lâm giật phải nằm cáng từ trong rừng về bệnh viện nên trong lòng cô thấy bất an nhưng khi nhìn thấy cậu ngồi trước mặt mình ăn món ăn mình nấu thì tưởng giao thấy vô cùng nhẹ lòng nhiều chút được gánh nặng cảm giác này thật tuyệt thật dễ chịu ăn cơm xong lâm giật nhắc đến chuyện mình bắt đầu chọn thành viên cho câu lạc bộ thể thao điện tử tưởng giao chỉ cười nói những chuyện này cậu cứ giao cho huấn luyện viên và giám đốc đi làm là được tôi đã mời giúp cậu một câu lạc bộ rồi tiền cũng chuẩn đi rồi ngày mai tôi sẽ đưa hợp đồng cho cậu cậu ký là xong Hỡ Lâm giật ngây ngời ra nhìn tưởng sao Thì thấy cô cười nói Được rồi, nói vào chuyện trình đi Muộn thế này mà cậu đến tìm tôi Chắc không chỉ đơn giản là ăn cơm thôi chứ Có chuyện gì thì cậu cứ nói đi Trưa mai cô cùng tôi đến nhà mẹ đua đi Bà muốn mời cô hai nhà tôi đến ăn cơm Lâm giật nói rõ ý định của mình trầm ngâm hai phút Tưởng sao nhau mày hỏi Cậu nghiêm túc đây à Đúng vậy, mẹ tôi bảo tôi dẫn cô đến Đúng lúc tôi đang rảnh, tiện đến ăn cơm luôn Lâm giật thành thật nói. Xin lỗi, tôi không đi cùng cậu được. Tưởng giao lắc đầu, nói. Nhìn thấy ánh mắt mơ màng của Lâm giật, tưởng giao bất đắc dĩ thở dài, nói. Xem ra chị Lưu nói không sai. Cậu đúng là trai tân thật. Buổi trưa ngày hôm sau, tưởng giao đưa Lâm giật đến cổng biệt thự Bách Hoa Lộc rồi đi. Vợ chồng ông Lâm Trực Cương hôm qua mới về, nên muốn đón tiếp cô em ruột của mình thật tốt. Mau vào ngồi đi. Biết em hai và mẫn mẫn thích ăn thanh long, nên tôi và chị dâu đã đi siêu thị cả buổi sáng để mua loại to nhất, tươi nhất đấy. mọi người nếm thử đi. Lâm Trực Cường vội bưng thanh long đã gọt sẵn ở trong phòng bếp ra, chỉ lo làm đỡ thời gian của mọi người. cả nhà Lâm Huệ vừa vào biệt thự thì ngây người ra, không tin mà nhìn xung quanh vào bên trong biệt thự. đây là nhà bác sao? trường khoa của chúng con cũng không ở được ngôi nhà lớn thế này. bác ấy lấy đâu ra tiền vậy? vừa vào cửa, ngũ huệ mẫn hoài nghi quan sát trang trí và đồ dùng bên trong, nhỏ giọng nói. haha <cười> người nông thôn mà, có chết cũng phải cần thể diện. Thế chúng ta mua nhà định cư ở Nam Đô, nên không chịu được, đành phải bỏ tiền ra thuê ngôi nhà như này. Cái tính sĩ diện này không bao giờ thay đổi được đâu. Ngũ tấn cười hà hà nói, ngữ khí đầy sự coi thường, khinh bỉ. Cả nhà họ vào phòng, ngồi trên ghế sofa, trên mặt tươi cười nhưng kèm theo sự đắc ý, hoàn toàn không nhìn ra họ đang nghĩ gì. Còn ông Lâm Trực cường và bà Liễu quê hoa, vội bừng hoa quả và trà ra, nhiệt tình ngồi xuống đối diện với họ. Tôi và cô hai đã mấy năm không gặp rồi Lần trước gặp hình như là lúc giật giật thi đại học Thoát cái đã bốn năm rồi Đúng là giả thật rồi Lâm trực cường nhìn cả nhà em gái mình Trong mắt khó trả đi vết hẳn của năm tháng Lâm Huệ ra vẻ cười nói Bọn em đâu so được với nhà anh Mới từ nông thôn lên thành phố mấy ngày Mà mua được nhà to như này Không rẻ đâu nhỉ Bao nhiêu tiền vậy anh Mua Lâm trực cường ngây người Tiếp đó cười nói Chúng tôi đâu mua được ngôi nhà này Là người bạn cũ cho ở tạm mấy ngày ý chứ Đợi mấy ngày nữa chúng tôi về quê Thì nhà cũng trả lại cho họ Lâm Trực Cường vừa dứt lời Thì cả nhà Lâm Huệ đều liếc mắt nhìn nhau Giả bộ làm gì chứ Cả đời sống ở nông thôn Thì làm sao quen được người bạn giàu có ở Nam Đô như này được Một biệt tự lớn như này Mà nói cho các người ở tạm Hai người nghĩ đây giống như trùng lợn của nhà hai người à Nói cho mượn là cho mượn được ngay Nói dối mà không chuẩn bị trước đi hãy nói Lâm Huệ hừ lạnh một tiếng Sau đó là cười nói Vậy Lâm Giật giờ sắp tốt nghiệp rồi. Đã tìm được việc chưa ạ? Lần trước nó đến nhà em, em và nhà em có khuyên nó. Bất luận thế nào cũng phải được nhiều mẫn mẫn nhà em ý. Thi được công chức, có công việc ổn định là tốt nhất. Chứ đừng ngày ngày đi ứng tuyển ở mấy công ty linh tinh. Nói không chừng làm được mấy tháng là công ty đó phá sản thì lại thành thất nghiệp. Vậy thì bao giờ mới có tiền đồ chứ? Lâm Huệ với vẻ ngoài thì suy nghĩ cho Lâm Giật. Nhưng thường chất là khoe khoang việc con mình đã thi được công chức. Mẫn Mẫn thì được công chức rồi sao? Giỏi thật đấy, sao trước đó em hai không nói gì? Theo như quy tắc của nhà mình, tiểu gì cũng phải mở tiệc cho Mẫn Mẫn đấy. Lâm Trực Cường là người hiền lành, không nghe ra giọng cao ngạo này mà hoàn toàn là vui mừng thật lòng. Bác à, đây là thành phố, bác đừng có nói linh tinh. Cuộc sống công chức hiện giờ của bọn cháu nghiêm lắm đấy, không như người ở quê như các bác đâu. Mở tiệc gì nữa, nếu mà như vậy thì đơn vị chắc chắn sẽ điều tra cháu, sau đó làm văn bản xử phạt. Bác làm vậy không phải định hại cháu đấy chứ. Ngũ Huệ Mẫn tức giận nói. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.